các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net Thấy sơ trở về nhà hứa đình thâm mới phát hiện mình có hơi trồ dạ cô cẩn thận cờ dày vừa định đi vào trong đột nhiên phát hiện hứa đình thâm đã đứng ở sau lưng cô cứng nhắc xoay người rất biết nhìn sắp mặt mà gọi một tiếng ông xã trên mặt ra vẻ lấy lòng mà nở nụ cười vừa nhìn đã biết là trồ dạ rồi cô gái cổ anh vĩnh viễn không có cách nào che giấu tâm sự trước mặt anh hứa đình thâm chầm ra đến gần cô tay phải kéo nhẹ cà vạt khơ sơ tự hồ có thể cảm nhận được áp lực ký tràn xung quanh cơ thể của người đàn ông đến tận khi hơi thở của anh hoàn toàn vây lấy mình anh nghe em giải thích cơn sơ theo bản năng lùi về sau một bước nhưng phát hiện phía sau là bức tưởng kiên cố người đàn ông kẹp hai tay cô ở sau lưng dùng ca vàn không biết đã giật xuống từ lúc nào để trói lại giọng nói khăn khăn của anh lọt vào tay cô không quen thử cơn sơ hơi run chân em sai rồi ông xã gọi ông xã cô vô dụng hứa đi thâm nắm cầm của cô để anh giúp em nhớ thật kỹ Như vậy lần sau em sẽ không thể nói không quen nữa. Cơn Sơ trừng mắt hành, lời cầu xin tha thứ đưa bên nút vào bụng. Cơn Sơ số lên trong ngực anh, ôn từ phòng khách đến phòng ngủ, đến tận khi ngã lên chiếc giường mềm mại, cô nghe rõ dây lưng rơi xuống đất. Gương mặt cơn Sơ đã đỏ bừng, cô không dám ngẩng đầu nhìn Hứa Đình Thâm, chỉ nhỏ giọng nói, "Trong ngăn kéo." Hứa Đình Thâm không hiểu mở ra, chỉ thấy trong ngăn kéo có một chiếc hộp nhỏ được đặt ngay ngắn, dường như anh nghe thấy tiếng sợi dây cung lý trí của mình đã bị đứt. Hứa Đình Thâm nhìn về phía Khương Sơ thì thấy cô quay mặt sang chỗ khác từ ta đến cổ đều đỏ bừng Người đàn ông khẽ cười một tiếng Dám làm mà không dám nhận sao Khương Sơ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức Bình thường lúc không có chuyện gì làm cô có thể ngủ đến tận 10 giờ Cô nhìn sang bên cạnh Hứa Đình Thâm không biết đã đi đâu Khương Sơ dùng chân bọc ký mình lại rồi nhận điện thoại Sau khi Trần Niệm Niệm bàn giao công việc với cô xong còn bổ sung thêm một câu Chuyện của em và Hứa Đình Thâm đã công khai rồi sau này chị đây sẽ thay đổi thủ đoạn tuyên truyền nhưng mà em có rảnh thì dỗ chị là diệp đi lúc này chị ấy có hơi thức giận đấy khương sơ mở to mắt công khai gì đêm qua hứa đình thăm đang quay bo em không biết à khương sơ do so soi người thái dương cố gắng nhớ lại chuyện tối qua nhưng chỉ có thể nhớ được những mảnh rời rạc cô đỏ mặt nghĩ lại một lần nữa đêm qua người nào đó cắn bà vai cô công khai đi được không lúc ấy cô bị giày vò đến quá sức không nghe rõ nhưng vẫn gật đầu Mặt cơn sơ gần đỏ hơn Vui đầu trong gối Anh ấy có nói với em Ừ chỉ có máy đây Cơn sơ mơ mơ, mơ màng màng Vâng một tiếng định đi, đi ngủ tiếp Trần niệm niệm lại thuận miệng nói một câu Em mệt lắm à Cô thầm nghĩ Sau khi vận động kỳ liệt Còn có thể không mệt sao Cơn sơ tìm bờ lý do so để cúp điện thoại Lúc này cả người cô trai trên giường Không muốn dậy Ngay cả giơ ngón tay cũng tổn sức Đáng ra cô không nên mua những thứ đổ kia Để kích thích hớ đình thăm Vừa phát ra tiếng động rất khẽ Hứa đình thâm mở ra nhìn Thấy cô đang dùng chân quấn quanh người như một con tầm đáng yêu Anh bật cười Bước đi kèo khơ sơ Dậy ăn sáng đi Khơ sơ trưởng anh giờ vào cái gì mà mình bị dày vò thấy như vậy Mà anh vẫn còn khí lực dù dào cờ chớ Em muốn ngủ Hứa đình thâm khẽ thở dài Lấy một chéo áo sơ mi trắng của anh trong tù quần áo ra Nếu em không dậy Anh sẽ giúp em mặc quần áo đấy Dĩ nhiên là khơ sơ không đồng ý rồi Nhỏ giọng nói Anh ra ngoài đi, để em mặc quần áo Anh cười xuyên một tiếng Cô gái nhỏ này Đêm qua, những gì không nên nhìn thì đều nhìn rồi Không chỉ nhìn mà còn nếm nữa Cường giờ đoán được ý tứ trong ánh mắt anh Tiện tay ném một cái gối ôm lên người hỡi đình thâm Lúc này anh mới cười khờ đi ra ngoài Cường sơ tùy ý quấn tóc thành một búi Bởi vì trước đó phải quay phim Nên cô đã nhuộm lại thành màu đen Cô đi chân trần nhìn thấy chiến trường ngày hôm qua Hồ hấp lập tức nóng lên Nằm bò trên ghế sofa Cảm ơn thô giáp khi đầu ngón tay chạm vào Cùng lồng ngực săn chắc sau lưng Tiến nhịp tim của cô đến tận bây giờ Vẫn chưa thể bình ổn lại Hóa dẫn trên thế giới Lại có một loại khoảng cách còn gần hơn cả khi ôm nhau cậu bị dép sao Giọng nói không hài lòng của người đàn ông vang lên sau lưng cô Cơ sơ lẽ kinh thần Lèn lưỡi sò dép rồi vào trong phòng rửa mặt Sau khi ra cô ngồi trước bàn chơi điện thoại Hôm qua Sau khi cơ sơ nói không quen Mọi người trên mạng đều mắng cô Nói rồi tráng trở đã không có ý nghĩa nữa rồi cứ cố chấp không thừa nhận như vậy có buồn nôn không lừa cả vắt nấm mồ à đến lúc kết hôn sinh con rồi thì đừng tuyên bố nữa nghệ sĩ phủ định thì toàn là khẳng định uổng công trước đây tôi còn rất thích khôi sơ đêm đó hứa đình thâm đã follow khôi sơ sau đó lập tức đăng weibo trịnh trọng tuyên bố vào lúc 3 giờ 50 phút chiều ngày hôm nay tiểu thư khôi sơ đã nói với truyền thông về đồn không quen biết hứa đình thâm tôi sẽ truy cứu toàn bộ trách nhiệm với tiểu thư khôi sơ bình luận lập tức bùng nổ chồng luôn thân giữa em với đối tượng tình sao À tôi điền mất Mặc dù đã sớm biết Nhưng đột nhiên nói như vậy Lại khiến tôi rất khó chịu Người mà tôi yêu cuối cùng vẫn thuộc về người khác Không thể chấp nhận Hú uh, hú Giúp hôm nay là ngày gì Mẹ tôi hỏi tại sao tôi Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net